Chương 13 Đúng như sự tiên liệu của Phi Tú Tú rất chuyên cần học Mỗi ngày nàng học 2 giờ pháp phân 1 giờ anh văn đối thoại Ngoài giờ đó thì nàng dạo chơi và chuyện trò Có lúc nàng đọc sách và viết thư Nàng ít khi một mình đi ra ngoài Một tuần lễ Khu viện trưởng đến thăm bệnh nàng một lần Lâu dẫn Thì nàng cũng bất sợ về cách chữa trị bằng y khoa Từ ngày Phi và Tú Tú Bằng việc hôn nhân của chàng một lần Nàng đối đãi chàng rất thân thiết Chàng cũng không hề nhắc đến Vấn đề tình yêu của nàng Nàng rất đồng ý với quan điểm Và hành động của Phi Ngoài giờ học ra Nàng ít khi khuấy phá chàng Nàng để cho chàng có thể giờ học thêm Thì nàng cố gắng học hỏi Nhưng xét thấy trí nhớ mình rất kém Nàng ít hay đi ra ngoài một mình Chỉ đến ngày cuối tuần Em trai nàng về nhà Cả ba người cùng lấy xe đi du ngoạn Đài Bắc Xem điện ảnh Xem vụ hội Nghe ca hát Sau đó đưa em nàng trở lại trường học Trong gia đình xem bệnh trạng của nàng Đều tỏ vẻ lạc quan Thấy tâm tánh của nàng Đã trở nên bình thường Cơ thể càng khỏe mạnh Nếu tình trạng đó tiến dần Thì không bao lâu nàng sẽ mạnh lành như cũ Trên vì không tin bệnh nàng đã giảm Như người trong gia đình Chàng đã tiếp xúc rất nhiều với nàng Chàng không thể hiểu Theo người nhà nàng đã hiểu Mỗi tuần Ít lắm cũng có hai ngày Chàng bầu bạn với nàng đi du ngoạn đạm thủy Tự nàng đến thùng thư Bỏ thư cho cơ thực Một lần gửi thư bằng đường hàng không Chính nàng bỏ vào thùng thư Khi nghe tiếng bào thư rớt xuống đáy thùng Nàng mới yên lòng Có lần nàng hứa với chàng Cùng đi đến công ty hàng không dân sự Để tiếp xúc với ông giám đốc Là Khương Lao Để hỏi thăm về tin tức của cơ thực Dĩ nhiên ông này biết rất nhiều về nàng nên ông ta không bao giờ nói thật. Cũng may, trừ ông Khương lao ra, nàng không hề hỏi thông tin tức của chàng với người thứ hai, nên cũng không điều tra họ về vấn đề này. Bởi nàng tin rằng tự thực là biến viết thư, nàng chỉ ước mong sao biết được chàng bình an nơi hải ngoại thì là vui lắm rồi. Do những cứ đó, vì không hề thỏa ý, chàng vẫn tinh như những người khác được, chàng suy nghĩ Nếu muốn trị tuyệt căn bệnh của nàng thì phải đem dị cơ thực đại chết cho nàng biết, như thế mới trừ tuyệt căn bệnh được. như một người mang bệnh nặng, trước hết phải dùng một liều thuốc cho cực mạnh, sau đó sẽ từ từ điều trị. Đương nhiên gia đình nàng không muốn làm như vậy, khu viện trưởng cũng nói muốn trị tuyệt cốc căn bệnh của nàng thì chỉ còn có cách đó, nhưng ông cũng không dám làm như thế. Vì đã nghĩ kỹ phương pháp trị bệnh cho nàng là phải làm như vậy, nên chàng tìm cơ hội quyết tâm thực hiện cho được. Vì không dám làm bạo, lại là vì hai mẹ con của Tú Tú đều mang bệnh đau tim. Nếu rủi xảy ra điều gì thì trách nhiệm của chàng rất lớn. Nhưng chàng phải theo ý định, quyết tâm tiến hành cho được. Trước nhất, tìm cách cho nàng hiểu biết sự thật về tai nạn phi cơ. Chàng sẽ lén đi tìm những trang báo cũ nói về vụ tai nạn phi cơ. Nghiên cứu tường tận mỗi chi tiết Vấn đề tai nạn phi cơ Đã đăng trên báo rất rõ ràng Chuyện xảy ra tại phía nam đầu Viên Ngày đó vùng Tân Trước đầu Viên và đại Bắc Khí hậu rất tốt nhìn đó báo chí loại bộ vấn đề Phi cơ bị tai nạn do thời tiết gây ra Lần tai nạn phi cơ này Có thể là do người trong phi cơ gây ra Hoặc làm sai đường bay cố định Vấn đề này tường xảy ra Nhưng khi trải qua nhiều lần kiểm soát lại Cũng không phát hiện ra sự kiện gì phải lại từ Đài Trung đến Đài Bắc Phải mất trên 20 phút Mấy phi trường trên đường bay Cũng không được tin tức báo hiệu Chính phi cơ ngộ nạn này Người sống sót duy nhất là Trương Lập Dân Anh ta cũng nhận là tai nạn phi cơ Do trách nhiệm của anh Anh ta còn nhận phi cơ ngộ nạn Là do anh ta lái Thay cho phi công Chính là lục cơ thực Người ta bị thương kế ước hoàn toàn bất kháng, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh sự thật. Trương Lập Dân cũng thường tự trách, cho rằng trách nhiệm hoàn toàn do anh ta. Một sự kiện khác là gần địa phương Đào Viên, khí hậu thường hay thay đổi. Dưới khí hậu bất thường nên đưa đẩy phi cơ đụng vào núi. Sau khi Trương Lập Dân được cứu sống, anh ta chỉ tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Anh ta thú nhận và gánh chịu tất cả các trách nhiệm. Nhưng sau đó, Tâm trí trở nên bất thường mất hạn trí nhớ Một việc gì anh ta cũng không quan tâm đến Công việc tìm hiểu Cũng do đó mà bị gián đoạn Thì chỉ gặp Trương Lập Dân một lần Nhưng chàng còn nhớ rất rõ Chàng cũng kết luận rằng Vấn đề chữa trị căn bệnh cho Tố Tố Không liên can gì với Trương Lập Dân Vấn đề tìm thêm sự thật Anh ta cũng không giúp ít gì thêm Trái lại Nếu Tố Tố biết rõ sự thật Thì còn cho rằng Cư thực chết rất oan Lại làm tăng thêm sự đau khổ cho nàng Đối với cái chết của cư thực Đồng thời chẳng phát giác ra Sự học hành của nàng Khi nhớ, khi quên, không chừng đổi Nếu cho nàng biết sự thật Có thể thay đổi tâm tính nàng được hay không Chẳng chưa dám khẳng định Vấn đề chính yếu Là nếu cho nàng biết rõ sự thật Thì tác dụng của nó sẽ ra sao Trả lại, trợ khéo thành vùng Cũng chưa biết chừng Hoặc tính theo như phần đông trong gia đình Để cho nàng xuất ngoại Thay đổi hoàn cảnh Có thể nàng lãng quên Những gì đã nuôi dưỡng trong lòng Nghĩ đến đó Phi vô cùng thất vọng Nếu tính xuân như mọi người Thì chàng đến đây có giúp ích gì cho nàng Vai trò của chàng Còn thua một thằng hệ trên sân khấu Chỉ tô điểm thêm cho vở kịch thôi Chứ không thay đổi được gì cả Chàng còn lưu là đây Để làm gì Chương gây cho người ngoài hiểu lầm nữa lạ khác. Chàng quyết định đi tìm Hoàng Thiên Phú để bàn định nhờ giải quyết sự không có của mình. Chàng không muốn gặp khu viện trưởng vì hai vị lão nhân tỏ ra đã thỏa ý với công tác của chàng đang thực hành. Khu viện trưởng cũng hài lòng việc chàng lưu lại đây để có nhiều giờ rảnh mà học thêm. Chàng khối bận rộn với bệnh nhân hàng ngày nơi bệnh viện. Thỉnh thoảng cho Phi biết tình hình tại y viện mà thôi. Thời gian rất chóng, phút chốc đã 1 tháng qua. Trong tháng này, có một ngày tâm trí của Tú Tú không an, nhưng nàng không phát lên câu có, vẫn lễ độ đối với Phi. Chỉ có điều tinh thần và trí nhớ của nàng rất chóng quên, không hứng thú trong sự học tập. Trong lúc sự tình của nàng như thế, chàng không ép nàng học mà hướng dẫn nàng đi dạp bắt xem điện ảnh hoặc đi dạo suốt ngày. Mùng 4 tháng 4 là ngày sinh nhật của Tú Bà Hùng thấy tâm tánh con gái có phần khả quan Bà mời một số khách khứa đến chúc hạ cho nàng Tổ Tố tú không mấy thích đông đảo Nhưng nàng chẳng dám trái ý mẹ Nàng chỉ mời hai bạn học gái đến dự thư viện trưởng và Hoàng Thiên Phú Cũng được mời để dự buổi thiệt này Tỉnh Tổ tố tú rất vui vẻ Nàng lựa một ít dĩ nhạc trẻ Đem lên lầu để vui chơi với các bạn Phi và Phú cùng nghe nhạc với họ có viện trưởng và Hùng xưởng trưởng cùng với một số nhân viên cao cấp trong sở dự thiệt dưới lầu. Tại công xưởng, có phải đến một người trù phòng lo nấu nướng, nhưng bà Hùng không tin tưởng nên chính bà thường xuyên ở dưới bếp. Không khí trong gia đình tràn ngập niềm vui. Mấy tháng qua rồi chưa từng được vui như vậy. Mọi người đều vui nhộn lên vì căn bệnh của Tố Tố đã bớt nhiều. Họ cũng đem lễ vật đến chúc mừng nàng. Đến chiều mỗi người đều ngồi ba quanh bàn ăn Nào uống rượu mừng Ăn bánh khánh trúc Họ cùng cất chén mời nhau Để chúc mừng ngày sinh nhật 22 tuổi Của Hùng Tố Tố vì rất lo ngại cho Tố Tố phải mỏi mệt mới từ ngày nàng thọ bệnh đến nay Chưa hôm nào nàng phải tiếp khách đông Và suốt ngày thế này bà Hùng cũng biết con mình không thường uống rượu Nhưng vì khách mời ép trong vấn đề khánh trúc Nên nàng phải uống hết 2 ly Phi lo ngại bởi rượu đối với cơ thể nàng rất có ảnh hưởng Tố tố ăn rất ít Tinh thần của nàng không tập trung tại bàn tiệc Dường như nàng có hẹn chờ đợi ai Từ chiều đến tối nàng có vẻ chờ đợi ai Không ai hỏi thăm nàng Cũng không ai biết nàng chờ ai Bữa tiệc tối nay mọi người đều vui vẻ Không ai để ý đến tố tố Bỗng nhiên chuông cửa rao gian Tố tố đứng dậy muốn ra mở cửa Nhưng lão vương đã đứng dậy trước Khi lão Vương trở vào, trên tay lão cầm một phong thư, Tú Tú lập hỏi: "Tình của ai vậy?" Lão Vương lập tức trả lời: "Tình hạn chế của trưởng trưởng." Lão Hùng tiếp phong thư, Tú Tú đứng nhìn ngẩn ngơ, người cạnh bên nàng là một bạn học gái, kéo tay nàng ngồi xuống, nhưng nàng không ngồi, đột nhiên rú lên khóc, tất cả đều hướng mắt về gương mặt của nàng, không ai biết tại sao nàng khóc. Bà Hùng lộ vẻ kinh hoàng đứng dậy, Bước đến vũ con gái. Hai cô bạn học cũng đứng dậy bước đến đỡ nàng. Nhưng nàng cũng không chịu nín. Vội vã bước đi lên lầu. Mọi người có mặt đều không ăn uống gì được nữa. Kẻ nói thế này người nói thế khác. Về nguyên nhân nàng khóc. Cứ thể họ nghi ngờ nhiều chuyện. Nhưng họ không tiện nói ra. Bà Hùng và hai cô bạn học cùng theo nàng lên lầu. Cách cứ đều buông đũa. Không ai ăn uống được nữa. Hùng xưởng trưởng bình tĩnh mời khách ăn uống tiếp. Nhưng mọi người không hẹn mà cùng một ý như nhau Lão Hùng cầm phông thư như tự nói với mình Có lẽ tại phong thư này có gì nó chẳng vừa ý Lão Khương nhét thuốc vào ống bếp guẹt lửa lên châm đốt Lão Liết nhìn Lão Hùng nói Không phải tú tú gì bức thư có gì chẳng phải Nhưng nói rất khó chịu là phông thư đó không phải của nó Anh không chú ý lúc nó dùng cơm tại đây Mà mãi ngó động tĩnh bên ngoài sao Nghe đến đây, lão Hùng mới hiểu rõ. Ông ta quào lia vào chiếc đầu sói, đoạn thở dài. Phú ngồi cạnh bên Phi nhỏ giọng Tôi tố tưởng đâu là thư hoặc lễ giật của lục cư thật gửi cho nàng. Rốt cuộc lại không phải, nên nàng mới khóc chứ gì. Phi gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, nên có đôi phần cảm động. Cảm động việc gì? Tôi hoài nghi con đường chúng ta đang đi đã lầm. Nội việc này đã chứng minh chúng ta đi vào điểu chết. Phú trệ môi hướng vào hai lão Sau đó chàng khẽ nói Ý kiến của Phi Nên nói lại cho hai vị nghe đi Tôi sợ Thuyết không trôi Bởi những người tuổi lớn Thường không dám mạo hiểm sau Phi không thử xem Để mãi chạy theo tuyệt lộ sao Phú muốn tôi đem ý kiến này Nói với hai vị Phú gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói Nếu gặp phải ý kiến trái ngược nhau Thì Phi tự mình tiến hành lấy Không mạo hiểm làm thế nào thành công được Phi suy nghĩ, giải pháp của chàng chắc có nhiều ngăn trở, chẳng phải phí nhiều thời gian để xét kỹ lại. Việc này Phú nói rất đúng, nên mạo hiểm còn hơn đi làm vào tử lộ. Phú lại hỏi tiếp, Phi không dám quyết tâm sao? Không phải vậy đâu, có nhiều nguyên nhân phức tạp, không phải chỉ có quyết tâm đơn thuần như mình tưởng. Phú cười cười nói, Tiểu Lê, chú mày phạm một lỗi lầm, là một y sĩ đặc biệt phải lạnh nhạt như tiền. Không cho phép cảm tình với bệnh nhân Phi còn chờ hỏi thăm căn bệnh của tố tố nữa có ích gì Cái bú độc mà chẳng cắt đi Thì sau này nó sẽ hại đến thân thể Tôi rõ điều đó Nếu Phi cần tôi việc gì Mình sẵn sàng giúp một tay Cảm ơn Lời nói cô Phú làm tôi hăng hái hơn Chỉ có điều khó xử Không biết cơ hội nào để tôi đến y viện mà tìm anh Hay lắm Mình sẽ chờ đợi Phi Khu viện trưởng phị phạ ống biết nhìn hai chàng hỏi Hai cậu đang bàn chuyện gì đó? Hai chàng sắp đứng lên Cô viện trưởng ra hiệu bảo ngồi xuống Phú liếc nhìn Phi nói Chúng tôi đang bàn căn bệnh của cô Tố Tố Khu viện trưởng nhìn Phi hỏi vì rất hiểu rõ căn bệnh của Tố Tố Vậy theo cách Phi điều trị thế nào? Vì trong thấy đôi mắt khích lệ của Phú Chàng quyết định nhân cơ hội này Mà nói rõ ý kiến của mình Theo sự hiểu biết của tôi cũng như anh Phú Bệnh tình của cô Tố Tố Không bớt hơn trước là bao nhiêu Thử ý các cậu thì sao Nên cho cô ấy biết sự thật Điều đó sau này dễ điều trị hơn bây giờ Lão Khu nhỏ nhẹ lắc đầu nói Đó là biện pháp tốt Nhưng nó không được chu đáo lắm Bây giờ Phú nhìn nhau không nói gì Lão Khu nói tiếp Có lẽ hai cậu không đồng ý với tôi Nhưng làm thầy thuốc Cũng như một vị tướng cầm binh ra trận Bất đắc dị mới chiến đấu tại chiến trường Mà mình chưa nắm vững tình hình Trừ khi mình xét cho thật kỹ Không giải pháp nào có thể thay vào được Cơ thể của Tố Tố Chịu không nổi sự kích động nặng nề Cũng như cô ta đã mang chứng đầu tiên Xảy ra chuyện gì Sẽ gây thêm hậu quả tai hại Điều đó cực xét lại cho thật kỹ lưỡng Hai chàng cũng vân dạ Viện trưởng lại nói tiếp Công tác của Phi tại đây rất hay Hy vọng phi cứ tiếp tục, nếu cơ thể của tố tố được mạnh khỏe, giữa mùa hè này sẽ theo ba má mà xuất ngoại. mây ra nhờ hoàn cảnh mới biến đổi mà tinh thần sẽ lần lần khôi phục như tình trạng cũ. Nếu trong thời gian dự định mà tâm tính nó có biến đổi điều gì, tôi sẽ xét lại đề nghị của hai cậu. Cư viện trưởng nói xong cũng là lúc bà Hùng từ trên lầu đi xuống. Bà hướng về mọi người nói, thật tôi cảm thất lễ cùng quý khách. Tôi tố hiện giờ ra sao đó chị Nó khóc một lúc rồi ngủ đi Không chuyện gì ngoài vấn đề giữa nó với thằng cư thực Nó nói trước đây nửa tháng Nó có viết thư cho cư thực hay Đây là sinh nhật của nó Đồng thời cũng tin rằng Cư thực sẽ gửi tặng vật Nhưng chờ từ sớm đến tối Vẫn không được tin Hùng xưởng trưởng nói Chúng mình nghi là nguyên nhân đó Thật đúng Bà Hùng hướng sang lão khu hỏi Cô bác khuớn ở tại đây, tôi xin hỏi một việc, chúng ta có thể mua một mớ đồ tặng phẩm nhờ người khác mang đến gửi cho nó, nói là tặng phẩm của cư. Cơ... Cô viện trưởng lắc đầu nói, không nên đâu. Tôi rất hiểu dụng ý của chị, chị muốn mỗi lần như vậy là để cho tố tố đừng thất vọng, nhưng biện pháp đó kết quả không mấy tốt. Chúng tôi đang tính biện pháp Vấn đề của tú tố, tố được êm xuôi không gây cho khách phiền hại gì vì ai cũng biết tú tố, tố còn bệnh. Sau đó khách từ từ cáo biệt ra vậy Phú Cớ Phi đi cùng đường để giảng. Tôi không ngờ lão thấy mình lại dùng biện pháp cư tên thật ngoại ý liệu của mình. Biện pháp gì gọi là biện pháp cư tên? Vì không nghe ý của ông ta nói mà cứ tìm cách đưa tố tố xuất ngoại thì coi như ông không còn lo gì cho tố tố nữa. Vì nghe Phú nói chàng tức cười tiếp lời Đừng tìm những điều không tốt của thầy mình Nếu đuổi anh lại là chuyện trưởng Chắc anh cũng không dám đem vợ con của người bạn thân Mà thí nghiệm biện pháp khác Như là đánh cuộc vậy Nào chú mày chưa tránh thức làm rễ nhà hộ khu Cũng nên thay cho nhạc gia Mà tính chuyện này đi Đừng lo Chúng ta còn nhiều dịp thuyết phục ông ta mà Ông chẳng đã nói Nếu tình hình có biến đổi Thì ông sẽ xét kỹ với chúng ta sao Vậy thì chúng ta phải chờ đợi. Ngày mai tôi đến tìm Phú để nghiên cứu lại điều đó. Đưa khách ra về xong, Phú trở dạo dẫn an vợ chồng lão hùng rồi trở về phòng chàng. Thông thường, chàng lợi dụng thời gian rảnh ràng để viết thư, đọc sách hoặc là tùy hứng viết một vài đoạn văn. Nhưng hôm nay chàng suy nghĩ rất nhiều, đầu ốc quy cuồng. Viên nghĩ đến ý kiến của khu viện trưởng của Hoàng Thiên Phú rồi lại nghĩ đến bệnh của tố tố có thể biến trạng. Không phải chàng nghĩ cách chữa trị quá bạo nhưng chàng không đồng ý tiêu cực để chờ xem phương pháp của khu viện trưởng. Chỉ một lần tố tố hành động nghịch thường là chàng không vừa lòng với biện pháp thụ động của mình. Tất cả bệnh trạng của nàng đều do tình yêu cư thực mà ra. Nếu không gạt bỏ sự hy vọng ấp ủ trong lòng nàng chắc chắn bệnh của nàng không bao giờ khỏi. Chàng cảm thấy lời phê bình của Hoàng Thiên Phú về chàng rất có lý. Người y sĩ phải lạnh nhạt, không được phép dùng cảm tình để trị bệnh. Nếu dùng cảm tình thì các phương pháp và điều cấm kỵ sẽ không giữ trọn lương tâm nhà nghề được. Chàng không thể phủ nhận sự lương tâm của mình đối với tố tố. Có thể vượt ra ngoài lương tâm của một y sĩ. Vì sự lương tâm như vậy, chàng không muốn nàng phải kéo dài nỗi thống khổ. Nhưng muốn giải trừ những thống khổ đó, Mà chữa bệnh một cách liều lĩnh Sợ e như lời của khu viện trưởng đã nói Đánh giặc không nắm vận chiến trường Nhưng không nắm vững chiến trường rồi Phải chịu thua giặc hay sao Dù cách nào Cuối cùng cũng phải mạo hiểm mà thí nghiệm Chẳng nghĩ cho đến nửa đêm Tôi đã quyết định liều lĩnh thực hành Nhưng phải làm sao để tìm người hợp tác đây